Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho nóng lên Lưỡi của tôi thăm dò vào trong miệng hắn Mà câu dẫn treo trọc Rồi sau đó Không thể kiểm soát lưu luyến Mà không thể tách trời Lưỡi của cô từ từ liếm qua đôi môi ướt át của hắn Rồi sau đó quay đầu Nhìn về phía cô gái đang tái nhật kia Cô nói xem Chúng tôi có đúng là chị em hay không hả Sao có thể là chị em được chứ Elena kiếp sợ không có cách nào mở miệng Coi như ngu đi nữa cũng nhìn vào hiểu nụ hôn kia không phải chỉ đơn thuần giữa chị và em cô thấy rõ ràng lưỡi của hai người trời ạ chàng trai cô thích mấy năm đã sớm có người yêu hơn nữa người kia còn là chị gái của hắn điều này thật sự là nhìn cô gái khóc mà chạy đi khiến trong mắt của thạch sắc vi là giận càng thêm bùng cháy hiện tại thương tâm một chút nhưng tốt hơn là đền nên lún sâu vào rồi lại quay đầu nhìn cái tên tác giả gây ra mọi chuyện Thế mà hắn còn dám bình tĩnh đứng đó để mà nhìn cô. Hắn còn dám bình tĩnh sao? Dám treo hoa cạo nghiệt, dám phóng điện lung tung này. Cô tức muốn chết, dùng sức đạp mạnh chân của hắn. Đi lên xe. Chân của hắn bị cô đạp cũng không lẽ tránh. Vẫn chăm chú để ý tới áo khoác. Đang trùm lấy đầu của cô đã rất ướt bởi vì nước mưa. Thời tiết cứ như vậy, cô sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Nếu như cô thích, cứ lấy thần thể hắn để mà phát thiết cũng được. Lại còn dám ra lệnh cho người ta sao? Người ta không đi đấy, làm gì điều nào? Cô không dám tin trường mắt nhìn hắn, tức giận đến mức toàn thân phát xuân. Ở trong mắt hắn thoáng qua một chút xa sự, hắn hiểu biết rất rõ tính tình của cô, thích mềm mà không thích cứng, cùng với cô rằng cô chỉ có thể lưỡng bại câu thương thôi. Chúng ta về nhà, muốn giận thế nào cũng được, có được hay không? Rồi ngón tay dùng sức đâm vào lồng ngực hắn, cô nói Không cần phải bẻ ra khuôn mặt hiểu chuyện có được không hả? Rõ ràng chính là tiểu quy Mà lại còn dám dạy dỗ người ta Người ta mạn phép không trở về Cậu không phải là đang cùng với người khác Chạy chung một cái ô rất là lãng mạn vui vẻ hay sao hả Khi đó sao lại không nói muốn về nhà Khi cô ta chạy tới Cậu muốn nói muốn chịu về nhà sao Hắn trầm mặc như trước Nhưng vẫn nắm chặt cổ tay cổ cô Đôi mắt trong trào vô cùng kiên định Đôi môi hồng thuận nhíu chặt mái tóc bị nếp mưa làm cho ướt nhẹp Những sợi tóc đen nhánh dính ở trên trán Dính vào loàn cổ làn da trắng nổi bật lại càng thêm trong suốt. Nhìn người ta làm gì chứ? Dù như thế nào thì người ta cũng không chịu về. Nếu về thì tự cậu về đi. Cô trừng mắt nhìn hắn nói. Hắn đột nhiên thở dài, sau đó đưa tay ôm lấy cô, không thèm để ý đến cô đang rã rượi. Ôm thật chặt, khiến cho cô không thể nào thở nổi. Mặt quán vội dâu vào vai cô, làn da lạnh như băng khiến cho cô run rẩy. Chúng ta trở về nhà, có được hay không? Giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng mềm nhũn Và vào tay cô tê tê dài dài Khiến chân của cô suýt chút nữa tỉ nhũn ra Hắn nói về nhà Về nhà nha Trợi tờ hiền Về nhà đi sắp Vì à Giọng ngân dài khan khan khiến cho người ta yếu lòng bụp một tiếng Thành giác Vì cảm giác lừa giận Bị nước đá đổ ập xuống mà tắt ngốn Hắn đang làm nũng Người này tự nhiên lại đang làm nũng Cực kỳ khó, cực kỳ hiếm Khi nhìn thấy hắn ra làm điều này, mềm lòng cô thật sự là không có tiền đồ rồi nha. Đưa tay vào hắn một cái, rồi lại không nỡ dùng sức cô mở miệng chất vấn. Nói đi, hai người vừa mới nói chuyện gì hả? Giọng nói có vẻ hung hăng, nhưng hắn biết cô đã hết giận rồi. Cô ta nói hy vọng, tôi sẽ đưa cô ta về nhà. Nhưng tôi đưa luôn ô cho cô ta, thế nhưng cô ta không muốn. Dĩ nhiên là không muốn. Người ta là muốn hưởng thụ không khí lãng mạn của hai người che chung một cái ô cũng không phải là mượn ô, cậu có thật là hiểu hay không cơ chứ. Dĩ nhiên là hiểu nha, hắn lại không phải là một người ngu. "Saphea, tôi không thích cô ta, đừng tức giận nữa có được hay không?" Vẫn là giọng làm đúng, mà cô thì không thể nào kháng cự được sự dịu dàng của hắn. Thật sự là quá xấu hổ, biết rõ cô yếu thế không đủ trình độ để đấu với hắn, lại còn dám dùng chiêu này. Ở trong lòng hắn ngẩng đầu lên, mở ra đôi mắt tà mị, bên môi cô nở nụ cười xấu xa. Cậu không thích cô ta, vậy thì thích ai chứ? Hắn không trả lời, chẳng qua là nhìn về phía cô, trong mắt ngập nước, đôi môi đảo mộng, lồng mì dày ướt át kẹ ruôn dày. Sờ sờ khuôn mặt đẹp trai chết người này, thật là yêu nghiệt, không thể kháng cự nổi. Đúng là do cái khuôn mặt này. Cô cắn răng đưa tay véo véo khuôn mặt hắn. trong như vậy có trách, là hoa đào rải ra khắp nơi mà. Hắn cúi đầu hôn cô một cái, cô lại cắn răng trừng mắt nhìn hắn. Lại dùng chiêu này, Hắn lại hôn tiếp. Triệu tự hiển. Không thể lần nào cũng dùng chiêu này. Không biết dỗ hồ hay sao hả? Hắn vẫn còn tiếp tục hôn. Ừ, đừng có ngừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net